Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là ai? Người mẹ cũng bắt đầu sợ lên Bà khoảng khuất chạy lại gần con Rồi liên tục nói là mẹ đây con Tuy nhiên bà càng thân thiết Thì cậu bé lại càng sợ hái Cậu bé chẳng mắt há miệng như nhìn thấy ma Cậu hét lớn lên Nói rằng bà ta là ai Tôi không biết Bà đi ra đi Bất lực Bà mẹ chạy ra gọi chồng vào xem xét tình hình con trai Lúc này, cậu bé chạy vào góc giường, ngồi co cụm người lại run rẩy. Ông bố chạy vào, rốt rượt hỏi có chuyện gì thế con trai. Đứa con không trả lời, nó ngồi ỉu người xuống, cảm giác như dần nó cũng èo lạ đi nhiều. Người bố lo lắng tiếp tục hỏi, cậu bé run bần bật, cậu quay lại, cuối cùng cậu cũng nói, nhưng giọng nó lúc này vang lên lại là giọng của một đứa con gái hoàn toàn khác không chỉ vậy, đứa bé còn ngồi chồm ra sàn, uy hề con gái, nó chống tay nhìn bố mẹ với ánh mắt hoàn toàn khác. Hai bậc phụ huynh không khỏi kinh ngạc. đứa con trai ngày nào vẫn còn nam tính, bây giờ bỗng biến đổi bất thường trở thành con gái và không còn nhớ chút ký ức nào nữa. Người vợ khóc lóc hỏi chồng, phải giải quyết thế nào đây? Có phải con họ đã bị ma nhập không? Người chồng cũng độ một hồi, bảo chuyện này phải từ từ quan sát chứ chủ thể kết luận được. Hai vợ chồng bắt đầu tranh cãi. Trong khi đó, đứa con trai trong phòng liếc nhìn ra ngoài với ánh mắt đầy ám ảnh. Sáng hôm sau, đứa trẻ hoàn toàn bình thường trở lại. Bố mẹ vẫn còn lo lắng nên trực tiếp chờ nó tối trưa. Họ dặn dò khỏi thăm dò đều nhưng không có dấu hiệu kỳ lạ nào hết. Đứa con chào bố mẹ rồi vào học. Mọi thứ tựa chừng như đã trôi qua. Tuy nhiên, ngay tối hôm đó, mọi chuyện lại bắt đầu y hệt hôm qua. đứa con trai bỗng nhiên yếu đi đột ngột, giọng nói biến đổi hoàn toàn. Nó chống cằm nhìn bố mẹ, rồi nở nụ cười ma mị, bảo rằng lâu lắm rồi nó mới được sống lại. Hai vợ chồng vô cùng kinh ngạc, đến giờ họ đã nhận ra bên trong con trai mình đang tồn tại thứ gì đó. Đó không phải còn là con họ nữa thưa đứa lạc ở đó, nay trong đêm đứa con bỏ ra ngoài, rồi khi quay về, nó mặc lên người một bộ đồ con gấu màu hồng. Vẻ mặt nó lại như băng. Nó nhìn hai vợ chồng chứ không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Sau khi màn đêm trôi qua, đứa bé lại bình thường, nhưng rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ, dường như nó đang đấu tranh với thứ quái quỷ trong người nó kể lại sự việc xảy ra với con trai mình cho cảnh sát nghe. Người cha không khỏi hoang mang. Ông cũng không biết phải xử lý thế nào. Ông muốn má quay đầu đi, nói rằng chuyện này chỉ có Thám tử Long mới giúp được ông thôi. Ngay vậy, chị Thái liền nói là chị cũng hiểu biết rất rõ về những chuyện như thế này. Ngày xưa chị từng cộng tác với Long Tử và gặp rất nhiều vụ án tương tự. Chị Thái nói tiếp: Theo những gì người cha mô tả, thì đi chắc chắn là một vụ ma nhập. Nhưng với kinh nghiệm của mình, Trì Thái biết rõ, ma nhập không phải chuyện ngẫu nhiên, chắc hẳn phải có ẩn khúc gì đó mà người cha đang che giấu. Nghe thấy, người cha điền độ một khối lo lắng, như thể ông thực sự giấu giếm điều gì đó. Cùng lúc này, trong phòng họp, người con vẫn đang lo sợ. Chỉ thu nhận ra điều mà đứa trẻ sợ hãi chính là người cha của mình. Sau khi nhận ra thái độ tâm lý của người chồng bất thường, ngay lập tức chị Thái đã biết ông khai báo chưa thành thật. Vậy nên chị bảo là sẽ cho ông cơ hội cuối cùng để khai tất cả những gì ông biết, nếu không thì họ không thể giúp được gì cho con trai ông chứ bệnh. Người cha buồn rầu, dòng lệ từ từ chảy ra. Ông cúi đầu nhận lỗi là do mình. Ông vốn dĩ luôn muốn sinh một đứa con gái. Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, Thì ông không còn khả năng sinh con nữa Điều này làm ông rất thất vọng Thời gian trôi qua Đứa con đã lớn Nhưng ông vẫn muốn mình có một đứa con gái Sau đó Ông quen biết một người đàn ông nào Người này tự nhận là Pháp Sư Và sử dụng phép thuật Để biến điều không thể thành có thể Sau khi giao kẹo Và nhận một số tiền lớn Ông Pháp Sư bảo Sẽ giúp người cha biến cậu con trai Thành con gái theo đúng ý ông ta Hai người bí mật gặp nhau vào đêm nọ, ông pháp sư lấy ra một túi đồ và bảo đây là loại thực phẩm đặc biệt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net